các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà người hồi hộp hơn cả đường lẫn tôi có lẽ là cô chi. Trước ngày thi, đáng lẽ phải ngồi ôn bài thì đường lấy xe đạp đi từ lúc chập tối. Cô chi cũng vắng nhà đến khuya mới về, làm bà tư cảm nhận mãi. Hôm đi xem điểm thi kết quả, tôi nhất định đòi theo được. Tôi thấy hẳn trăm thí sinh chen chúc ở sân trường, kẻ nói cười, người trầm tư, nhưng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 Dù anh hết sức bền trí Chờ sân trường vắng bớt Đường mới kéo tôi từ từ tiến lại phía bảng thông cáo Tôi thấy hồi hộp như chính tôi đi thi Đường dưới người lên Mở to mắt Tìm vần chương Rồi mặt cứ tái dần Lại không có tên anh Anh thở dài một tiếng não nuột Lặng lặng quay lại góc cây mở khóa xe Anh dắt xe ra cổng Không nói với tôi lời nào Tôi cũng im lặng bước theo mình mang buồn như đang dự đám tang. Đường đứng tần ngần một lúc rồi quay vào nhìn bảng thông cáo một lần nữa, mong manh hy vọng rằng mình chưa dò kỹ. Mấy ngón tay anh thò hẳn vào bám lấy tấm mắt lưới che tấm bảng xanh, anh kiễng chân lên và chố mắt kiểm lại từng cái tên từ vần A đến vần E. Nhưng dĩ nhiên chẳng bao giờ tìm được ba chữ Trương Văn Đường. Anh cố nhìn tôi gượng cười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 Anh Long bảo đường thôi làm lại khóa hai. Đường im lặng không đáp, quấn dụ đường và cả bọn ra quán hồ tiếu đầu đường để ăn mừng chi động. Đường cũng lắc đầu từ chối. Cô chỉ... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net